Cánh chim bạc gió Chương 16 Sẵn sáng thức dậy Theo tiếng chuông đồng hồ báo thức Đến sợ với nét trầm lặng xa xăm Những ngón tay thon lạnh Gõ lên mấy chữ Như một điệu nhạc của cuộc đời Chàng đã chịu ý tôi về với gia đình Không tới làm rộn tôi nữa Nhưng lòng tôi nào có được an Tịnh Tình yêu như con sóng mùa khơi Ngày đêm vỗ mãi Vết tim dù có bằng đá Cũng phải bị bào mòn Tôi nhớ chàng quay quắt, người héo sầu, buồn như cánh hoa ấu tím. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chưa đầy một tuần sau, cuộc sống phản lặng của tôi lại bị sao động. buổi chiều tan giờ làm, vừa ra đến cổng, ánh tuyết đã chờ sẵn, với chiếc xe hơi bóng loáng. Áo cù xù lông, khoác ngoài, làm nàng có vẻ mập ra. Chào cô bạn cũ của tôi, tôi chờ kỳ hơi lâu rồi đó. Tôi kéo cao cổ áo nỉ, nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên. Chờ tôi có chuyện gì không, ánh tuyết? Đương nhiên là có, chúng ta vào quán cà phê gần đây, nói chuyện tiện hơn. Năm phút sau, chúng tôi đã có mặt trong một quán cà phê khá sang và vắng, không khí có lẽ thích hợp với các cặp tình nhân. Ánh tuyết gọi cà phê sữa, nàng mở đầu câu chuyện. Phương Kỳ, cô vẫn như trước, vẫn đẹp và ngạo nghễ như sao mai. Tôi đáp Anh Tuyết cũng không có gì đổi khác Đẹp lộng lẫy như một bông hồng nhung Anh Tuyết phát tay Có chứ Có sự thay đổi khác Bây giờ là bà uông khiết anh Tôi nghe tìm thắt lại Chỉ có cần tôi gọi bằng bà khiết anh không? Không cần thiết lắm Tôi chỉ muốn nhắc cho cô rõ điều đó Giữa hai chúng ta địa vị có sự phân định rõ rệt Bây giờ tôi đi thẳng đến vấn đề Cô còn yêu khiết anh không? Không có người vợ nào mà lại đi hỏi người tình cũ của chồng mình như thế đâu ánh Tuyết à. Ánh Tuyết rùng vai. Tôi hỏi vậy để chơi thôi, chứ tôi thừa biết cô vẫn còn yêu si mê khiết anh. Tôi không phủ nhận điều đó. Cô có sợ một trận đòn ghen không? Tôi thích nghĩ chị không phải là loại người nông cạn, thiếu suy nghĩ. Nhưng tôi lại thuộc hạ người biết sử dụng đến axit lắm đấy. Chỉ dự liệu trước một tình trạng có thể xảy ra Lẽ phải đứng dậy phía tôi Tôi là vợ chính thức Của Uông khiết anh Chị nghĩ là tôi đang mê hoặc khiết anh sao Chị lầm rồi Anh Tuyết cười mũi Lầm Tôi không bao giờ lầm lẫn cả Giữa chồng tôi và cô xảy ra chuyện gì Tôi đều có thể biết rõ hết Cô nghĩ là tôi có thể lầm nổi sao Ngày đêm đó cô với chồng tôi đã ngầm hẹn hò để cùng bỏ đi một lượt. Mấy ngày qua chồng tôi đã trả cho cô bao nhiêu tiền rồi. Cô đã ngủ với chồng tôi bao đêm rồi Phương Kỳ. Khu mặt trắng xanh của tôi lại lợt thêm. Chị không có quyền nói với tôi những điều đó. Chị không được sỉ nhục tôi. Mắt ánh tuyết vẫn nhìn tôi độc hiểm. Không phải là sỉ nhục mà là chỉ phơi bại một sự thật. Cô đã từng làm vợ lẽ của người khác. Bây giờ định nhảy vào làm vợ bé của khuyết anh nữa à? Đừng hồng bòn rút của khuyết anh một đồng một cắt. Nếu cần tiền, cứ xin thẳng tôi. Làm vũ nữ hay là gái bán ba cũng có khá tiền lắm cơ mà. Máu dâng lên tới cổ, tôi ước nghẹn. Chỉ tưởng đồng tiền có thể mua nổi nhân phẩm sao? Anh Tuyết trệ môi khinh miệt. Nhân phẩm của cô không đáng giá một xu tên. Loại gái cướp chồng mà lên mặt lễ nghĩa nữa hay sao? Tôi nắm chặt hai tay Tôi không có ý định cướp chồng chị bao giờ cả Nhớ cho điều đó Trước khi mở miệng mạc sát Chỉ cần phải biết xét đoán Tại sao không hỏi thẳng uông khiết anh Anh tuyết gạt ly cà phê sang một bên Mắt nạn rực thú Tôi nói bậy à Xin lỗi đi Nếu không do cô xúi dục Thì làm gì khiết anh đổi ly dị Đang yên ấm bỗng nhiên đội ly dị ngang xương Thử hỏi tôi nói đúng hay sai Tôi không bao giờ suối khiết anh đổi ly dị cả. Cô đừng chối, cô định đổ lỗi cho chồng tôi đấy à? Người đàn ông không có lỗi, tất cả đều do sự lã lơi gợi tình của cô mà thôi. Phẫn hận, làm người lạnh toát. Khiết anh, anh có nghe thấy không? Không, tôi phải bình tĩnh. Nàng phải được bảo vệ hạnh phúc gia đình, vì nàng là vợ khiết anh. Cố đè nén cơn giận, tôi đanh giọng. Chị anh tiếc, những lời lẽ xấu xa nãy giờ, chị trút lên đầu tôi. thật sự hết sức vô lý và sai lầm tôi không chối là tôi vẫn còn yêu khiết anh nhưng mà tôi cũng tự hiểu rằng anh ấy đã bị hôn nhân ràng buộc giữa tôi và khiết anh không có gì liên quan nữa cả còn chuyện anh ấy đồ ly dị là chuyện của gia đình chị chúng ta mỗi kẻ một đường nên giữ cho khỏi tổn thương hòa khí mong rằng chị đừng tiếp tục làm mất thì giờ và danh dự của tôi nữa đó là tất cả những gì tôi muốn nói chào chị tôi đứng lên Anh Tuyết chặn lại, khoảng đã phương kỳ, cô có thể hứa là không còn gặp mặt khiết anh nữa không? Tôi đã chấm dứt mọi liên hệ với khiết anh. Anh Tuyết cao mặt, được, tôi tạm tin ở lời hứa danh dự của cô. Về phần tôi, tôi cũng cho cô biết là vĩnh viễn tôi không bằng lòng ly dị đâu. Tôi đã mang thai, chẳng lẽ tôi đành để con tôi thiếu tình thương của cha nó ngay trong bụng mẹ sao? Tôi chóng vãn, chị sắp có con. Nếu vậy khiết anh sẽ không quá vô tình đâu Anh ấy đời nào thích con cái Phương Kỳ Tôi mong cô cũng còn lương tâm Để khỏi gây ra một thảm họa gia đình Con người cũng có lương tâm làm gì Để phải đau khổ Nếu tôi vô lương tâm Tôi đã cướp lại khiết anh Đâu có để tê tái tâm can như thế này Nhìn người đàn bà trước mặt Lúc cương lúc nhu Thủ đoạn của nàng thật lợi hại Tôi không muốn đối đầu với nàng nữa Quay mình bỏ đi Đứng chờ vờ trên hè phố vắng Tôi không đủ can đảm để về nhà một mình nữa Có lẽ tôi khóc mất Tìm đến bội tầng Có vẻ nhẹ nhõm hơn Từng bước chân đơn côi trên hè phố vắng, Ngọn gió lạnh thổi vào da thịt gây gây Tôi đi hết con lộ Nam Hà Thì đến nhà bội tầng Ngôi nhà riêng của hai vợ chồng Xây theo lối Nhật Bản Xinh xắn, nấp trong lùm cây Cánh cửa màu hồng với dàn hoa thiên lý Tôi dự bước lên hàng hiên Trong phòng khách có tiếng nói chuyện lắng thoáng. Bội tầng thò mặt ra, nhìn thấy tôi, nó hét ầm lên. Phương kỳ con tiểu quỷ, vừa nhắc tới mày là mày bò tới ngay, linh ứng như thần. Tôi mỉm cười. Mày với ông xã đang kể xấu về tao đó. Để xem, món bánh xếp tổ chân mày thí nghiệm lần thứ ba đã thành công chưa vậy? Rồi rồi, ngon lắm, lần này giăng triết cuồng chơi nữa, tao sẽ để ông ấy nấu ăn một mình cho bỏ ghét. sự vui vẻ của bội tần làm tôi bớt nặng lòng tần kéo tôi vào nhà vô đây đúng là tôm tới nhà rồng hôm nay hai vị đã tới thì phải ở lại ăn tối với tụi này luôn nghe chân tôi trùng lại thật là oan gia gì đâu khiết anh đã ngồi sẵn nơi ghế salon lông chàng nhìn sững tôi khác thường bên cạnh gian triết vẫn còn bê bối gác chân lên bàn thấy tôi hắn dội bỏ xuống liếc nhìn dịp bội tần tôi tạo vẻ lãnh đạm bước tới chiếc ghế cách khiết anh khá xa bội tần nháy nháy mắt với chồng đốt ba qua để tao lấy bánh cho mày ăn nhé tao vừa làm xong tức thì còn nóng hổi tuyệt cú mèo chờ tao một tí tao xuống phụ mày nghe bội tần xua tay ý đâu được mày là khách mà để tao nhờ đức lang quân của tao được không gian triết Giang triết đứng dậy phân bua Bội tuần quấn luyện tôi Thành một ông chồng đảm đang Ghê chưa phân Kỳ Khiết anh lên tiếng Câu nói đùa Có âm hưởng buồn Nhiều người muốn đảm đang như anh Mà không được đó Hai vợ chồng giang triết Đã khuất sau cánh cửa hông Rẽ qua nhà bếp Còn mình tôi với Khiết anh Trong căn phòng vắng lặng Chỉ có tiếng máy sưởi rì rầm ấm cúng Tôi ngồi cúi mặt Nhìn xuống bất rất không an Sao lâu quá mà chẳng thấy ai lên Họ lai dàn cảnh gì nữa đây Tôi phải xuống lôi bội tận ra mới được Vừa đứng dậy Giọng khiết anh đã dịu dàng Phương Kỳ Qua đây với anh Anh muốn nói chuyện với em Đôi mắt chàng như có sức thôi miên Tôi như tuân theo Với một bản năng thần bí Thời thận bước tới bên chàng Khiết anh kéo tôi ngồi xuống ghế Chàng nâng mặt tôi Trong hai bàn tay ấm dịu Bắt tôi phải nhìn chàng Phương Kỳ Em phải chịu bao đau khổ Thật tội nghiệp cho em Tôi bàn quàng Giọng nói Thoáng run Chứng tỏ khiết anh Bị xúc động Tại sao vậy Chàng ngậm ngùi Bội tần vừa nói cho anh hay Tất cả về em rồi Đừng giấu giếm làm chi nữa Đóng kịch Chỉ thêm đau lòng Chứ có ích gì đâu Tôi ngẩn ra Bội tần nói Tôi có nhờ nó đâu Đúng là đồ lẻo mép mà Khiết anh bịt miệng tôi Không nên mắng bội tần Nếu không nhờ cô ấy Anh làm sao biết được sự thật Em đã dị anh chỉ biết bao nhiêu khổ cực dông tố Trong khi anh cứ nguyền rủa em là kẻ bội bạc Em vẫn son sắt chợ anh Mà anh lại bỏ em bơ dơ Để đi hưởng sung sướng một mình Kỳ ơi Em cao quý như thiên sứ Còn anh chỉ là một thằng ngu xuẩn hộ đồ Lại còn dám đốn mạc lợi dụng em nữa Đánh anh đi Đánh cho thật đau vào tát cho mấy chục cái mấy trăm cái cũng được Tội anh đáng bị đánh đòn lắm mà Thôi thế là hết Bức tượng thành đã sụp đổ mọi quyết tâm đều không cánh mà bay đi Tôi lại trở thành cô bé nhu nhược nhất trần gian Dại khờ nhìn chàng Chàng đã hiểu được tình tôi Có còn gì để nói đâu Khiết anh cầm lấy bàn tay thon nhỏ của tôi Em còn chờ gì nữa Mà chưa dán cho anh một cái bạc tay Anh sẵn sàng quỳ gối xuống cho em đánh Trừng phạt anh đi phương kỳ Anh khốn nạn bạc bẻo hồ đồ hàm hồ Em muốn chửi mắng bao nhiêu cũng được hết Có như vậy, anh mới đỡ khổ tâm Chàng quỳ xuống thật Mặt ngưỡng cao Tôi chới với trong cảm giác giải thoát Lệ chợt đông đầy đôi mắt nhung đen Đưa tay lên mặt chàng phước nhẹ gò má Rồi vòng tay ôm cổ chàng Em không giận anh đâu Lúc nào em cũng chỉ yêu anh Đừng nói nữa, em khóc bây giờ à Nhìn nhau trong xe xưa Hạnh phúc đã trở về Khiết anh như kẻ cuồng tâm Chàng thì thầm Phương Kỳ Phương Kỳ, con thiên nga trong trắng của lòng anh Em là châu báu của anh Cô bé ngốc ngớt của anh à Mái tóc dài của tôi xả xuống che khuất một bên mặt đôi má phớt hồng nhìn chàng Khiết anh chờ đợi Tôi liều lĩnh ngó quanh Không thấy bội tần và gian trích đâu cả Tôi cúi xuống hôn chàng thật mau Khiết anh luyến tiếc giữ tôi lại Phương Kỳ ơi Tôi chặn bàn tay lên môi chàng Thôi đi, coi chừng bội tần thấy được Kỳ thấy một Em lúc nào cũng hay mắc cỡ Chỉ có anh là không biết ngượng thôi Chàng cười khỏa lấp Kỳ ơi Anh đang muốn hôn lên từng ngón chân xinh xắn Để cảm ơn em Ê đừng anh Chàng nhìn tôi không muốn rời Phương Kỳ Một năm nay em buồn khổ lắm có phải không tôi khe khẽ gật đầu Chàng triều mến Hẹn chi em xanh sao Như loài cổ tương tư thảo Từ giờ trở đi Em không được xanh sao như vậy nữa nghe chưa Tôi ngoan ngoãn gật đầu không trả lời Chàng lại hỏi Bấy lâu nay em có oán hận anh không? Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu Chàng cười Hôm gặp em ở nhà hàng trung ương Em đâu có ngoan hiền như chú cừu non thế này Lạnh lùng ương ngạnh Lúc đó anh ghét em không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến lúc say rượu Mặt em đỏ như nắng chiều Em cũng ghét anh dễ sợ Người gì mà lì lợm quá sức Lại còn dám Tôi hết nói Chàng ngắm đôi má đổ bừng của tôi Rồi khẽ huyết sáo Bao giờ em cũng nhát một cách đáng yêu Vậy mà hôm đó Anh cứ tưởng em đã có chồng Xích nữa thì Đến phiên chàng cứng họng Tôi thẹn thùng Kéo lọn tóc lên che miệng Em cấm anh nhắc đến chuyện đó nữa Nghe tiếng tặng hắn Bồi tần mang mâm bánh đầy ấp lên Nó tản lờ không nhìn tôi Đặt mâm bánh xuống bàn Giàn triết theo sau lưng Bưng một khay trà Hắn nhăn nhó, nối với Khiết Anh. Sao mà đàn ông bị đàn bà bắt nạt quá vậy cậu? Khiết Anh cười. Một sự bắt nạt rất dễ thương. Lắm kẻ lâm le, nhào vô để bị bắt nạt đó. Bội tần ngồi xuống bên tôi. Nghe chưa gian Triết? Khiết Anh biết không? Vậy mà mỗi khi tôi nhờ giả cái gì, anh ấy cứ kêu lên. Đàn áp quyền tự chủ của anh ấy. Nghe có tức không chứ? gian Triết sệt sệt. Thôi mà. kệ xấu anh làm gì, anh vẫn là chưa hầu thần phục với chân em đây mà. tôi trêu hắn bằng cách đọc hai câu thơ của tô đông pha. hốt phần hà đông sư tử hóng, tầm khủng kinh mang lạc thủ trương. dịch là chợt nghe sư tử hà đông rống, lòng dạ khiếp sợ rơi cả gậy cầm tay. bội tần đấm vào vai tôi, đồ quỷ mày dám ngạo tao là sư tử hà đông hả? giang triết cũng hùng hổ. Bộ cô cho tôi là sợ dở hay sao Khiết anh ôm lấy vai tôi la lên Ê đừng ấy đông Mà ăn hiếp phương kỵ của tôi nhé Chúng tôi đang cười Thì cánh cửa mở ra Một bóng người như hung thần xuất hiện Như cơn bão táp quấn vào lốc cửa cha Hạnh phúc đậm ấm có nhỉ Chào tất cả mọi người Phương ánh tuyết Tôi lạnh người Khiết anh bật dậy Anh tuyết em đi đâu đây Tôi đi tìm chồng về chứ đi đâu nữa quay lại nhìn vợ chồng Giang triết hai người quả là bạn quý đây là cái sào quyệt cho chồng tôi vụng trộm ngoại tình có phải không hai người là đồng lã cho mối tình này phải không Giang triết xám mặt bội tần vội nói coi kìa anh tuyết nói gì lạ vậy khiết anh cũng trầm trầm em ăn nói cho cẩn thận nghe chưa anh tuyết em chỉ nói những lời đích đáng mẹ bảo em đi tìm anh về gấp mẹ có chuyện cần bạn với anh đấy Anh nên thu xếp tình yêu lại, mà về đi. Đến trước mặt tôi, nàng dồn cho một hơi. Phương Kỳ, cô còn chối nữa hết. Sự dịch rành rành trước mắt, tôi có vu an cho cô đâu. Nhân phẩm của cô đâu, giả tâm của cô đã trắng trợn mà còn giờ dịch đạo đức giả nữa. Cô là một kẻ vô liêm sĩ, vô lương tâm, thiếu nhân cách, một loại bán thân lẳng lơ. Anh Tuyết, em câm ngay. Anh Tuyết trợn tròn đôi mắt sắc Anh định giỡn trò vũ phu bắt tôi im à? Tôi không hiền đâu. Anh đụng tới tôi là có chuyện ngay đó. Tôi về đây. Anh muốn về gặp mẹ thì về. Hay muốn nhờ tôi nhắn lại với mẹ anh. Là anh còn bận tỉ tê với tình nhân. Tôi cũng rất sẵn sàng nói giúp. Nhìn tôi, nàng rất giọng. Phương Kỳ, đừng quên những gì tôi nói. Chống mắt lên mà xem. Nàng đóng sầm cửa lại. Tôi gục đầu lên vai bội tầng khóc ọa. Không hiểu sao, tôi có ý nghĩ. đời người là con xúc xắc lăn trên mặt nhĩa mây rủi khôn lường hạt xúc xắc nhảy múa xoay chuyển tưởng chừng đã ngừng ở điểm hạnh phúc này nhưng chỉ một cái lăn vô tình thì đau khổ lại hiện ra rồi tôi thao thức suốt đêm với những giọt nước mắt ướt chiếc cối đơn lẻ tình yêu của tôi đã bị kết án như vậy sao mi là một con người hư hỏng tội lỗi mi đã phá hạnh phúc của gia đình kẻ khác tôi hận mình sao quá ủy mị Chỉ mới nhìn thấy chàng là đã quên hết tất cả. Phải chấm dứt mối tình ngang trái này. Tôi không được phép hưởng thú tình yêu phụng trộm đó. Luật pháp bảo vệ quyền sở hữu của ánh tuyết. Tôi phải tỏ ra một con người gương mẫu, biết tôn trọng luật pháp. Thời tiết kỳ lạ, gần cuối mùa đông, bỗng ấm áp như ngày xuân. Tạo hóa cũng còn thay đổi, huống chi con người. Lại mang túi sách lên vai, bỏ cây dù cũ ở nhà. Tiếp tục cuộc đời tư chức của mình. Nắng đã lên trên khắp phố phường. Các đại lộ nhẫn nhơ những kiểu áo mùa đông, những bước chân êm thấm. Ngắm đời nối tiếp nhảy trên vỉa hè khô lạnh. Một đứa trẻ cầm chùm bông bóng đi ngang. trái bóng đó tuột khỏi tay nó bay vút lên cao, làm tôi ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi hút bóng. Tại sao con người không biết giữ chặt tay để rồi khi thoát khỏi tầm tay mới cuốn cuồng hối tiếc? Một ngày như mọi ngày tiếp diễn, đám cô giáo trẻ đang bàn luận về các thời trang thịnh hành. Nhìn tôi bước vào, không một chút thân thiện. Bao giờ tôi cũng là kẻ cô đơn lạc loài. Ngồi xuống bàn giấy, tiếng chuông reo đã gọi các giáo sinh vào lớp. Ông hiệu trưởng ra lệnh tôi thảo tự đơn cho Bộ Giáo dục xin được yểm trợ tài chính để mở mang phòng ốc, xin giảm thuế cho nhân viên. Giữa hai dòng chữ khô khan vẫn nhảy múa những lời cảnh cáo Mi phải có lương tâm con người. Chàng sắp làm cha, mi không được biến chàng thành người cha vô trách nhiệm. Tôi phải sửa lại hai lần mới xong. Mệt mỏi phước tráng tôi đang lay quay tìm ấm nước nóng thì ông lao công già đi vào, chìa cho tôi mảnh giấy. "Cô Kỳ ơi, có cậu nào đứng ngoài cổng nhờ tôi đưa cái này cho cô." Lướt qua những nét chữ viết vội, chàng vẫn chưa chịu để tôi yên sao? "Phương Kỳ, anh chờ em ở quán Lãm Thế trưa nay." Có chuyện cần bạn gấp với em. Khiết anh. Im lặng vò nát mảnh giấy. Tôi phải chơi trò cút bắt với chàng như ngày xưa ư. Liệu tôi có bị chàng bắt được không? Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Giữa tiếng cười đùa của đám học sinh vô tư lự. Hạo Bình tới bên tôi với một cuốn sách dạy. Chào nữ sĩ. Hôm nay anh mới kiếm được cuốn truyện này cho em. Hay lắm. Tôi nhìn tựa đề. Đây là một cuốn đã coi. Nội dung tả lại một mối tình lén lút Của một thiếu nữ Với một thi sĩ đã có vợ Tôi khó chịu Anh cho tôi mượn cuốn truyền này để làm gì Hào Bình vẫn vui vẻ Anh tưởng kỳ thích đọc tiểu thuyết cho giải khuây chứ Nhìn Bình Thế anh chàng chẳng có ý sổ xiên Chỉ tại tôi Có ý đa nghi Quả thật là có tật giật mình Bất giác tôi mỉm cười chua xót. Hào Bình nói tiếp dạ tú còn có nhiều danh tác quốc tế nữa Đã anh mượn cho kỳ coi Tế ra là kho tàng của giả tú Tình yêu thật là chứ vòng lẫn quẩn Hào Bình đã nhận lời Tới dạy thêm cho giả tú Ông thầy bô trai có lẽ đã trúng tuyển Vào trái tim cô bé học trò Họ cũng xứng đôi đấy chứ Hào Bình ân cần Xem nét mặt kỳ bơ phờ quá Hình như em không được khỏe Có bị đau đầu nữa không Chắc không khí bụi bậm của thành phố Không thích hợp với kỳ Có dịp kỳ cũng nên thay đổi không khí Về dùng đồng quê cho thoáng đảng Cho sảng khoái hơn Quê anh ở đại Nam Có một nông trại cũng khá rộng Có nuôi cả cù và dê. Làm một tử chăn nuôi cụ cũng thú lắm Hôm nào anh xin đưa kỳ về Làm thượng khách nhé Nghĩ tới ngày lang thang Như con bé du mục Không có quê hương ở nhà trúc Lòng tôi không khỏi bùi ngồi. Tôi thành thật Dân tôi cũng thích cảnh thôn quê Và mấy chú cụ non Hôm nào được nghỉ Anh cho tôi về thăm quê anh với nhé." Hạo Bình mừng rỡ. "Thế còn gì bằng? Bây giờ anh xin mời kỳ trưa nay đi dùng cơm với anh có được không kỳ?" Tôi lắc đầu cười nhẹ. "Cảm ơn anh, trưa nay tôi còn bận việc. Ở lại trong văn phòng cả ngày, bữa trưa là ổ bánh mì kẹp thịt, còn đến gặp chàng làm chi nữa? Mi hãy để gia đình họ bình an đi. Ta nhờ làm khi trời hãy còn nắng." Tôi ra về với khối sầu ngủ ngang, không lạnh. Nên chẳng cần áo khoác. Tôi lại đếm bước cô đơn. Mới đi được một quảng. Như cặp mắt nổ xô lại nhìn. Cùng tiếng xì xào. Coi lại phải nói không? Đúng rồi. Đánh đi. Chiếc sách tay bị giật văng, Đám đàn bà dữ dằn như loài sói cái. Đã hùa tới vây chặt. Một người đàn bà. Với chiếc cặm nọng mở. Cặp lông mài chỗ xể. Xỉa vào mặt tôi an oan. Đồ chuyên môn đi cướp chồng người ta. Hôm nay tao đánh mày một trận cho bỏ ghét. Hỏi sớm làng ra mà coi, tôi đánh con nhỏ giật chồng nè. Bà ta chửi bới, đám tay chân đã lăn xối xả vô đánh tôi túi bụi. Tôi đờ người kinh hoàng, không kêu nổi một tiếng, chỉ còn biết lấy tay che mặt, tránh những vước nhọn của họ. Tiếng chửi bới ầm ỉ, như tiếng loa truyền thanh vang động. Những kẻ vây quanh nhìn với vẻ thẳng nhiên của khán giả, đang xem đấu giác. Đám người hung bạo, tha hồ thôi đạp cào cấu. Đoàn thù, làm tôi mềm người rụ xuống. như cánh hoa tơi tả ngục xuống hè phố trong cơn đau đớn bầm dập một bàn tay với vuốt nhọn như móng chim phô lấy áo tôi xé toạc ra tôi rú lên khiếp đảm rồi ôm lấy ngực xem mày có biết xấu hổ không cho biết lần sau thì chừa cái thối lẳng lơ đó đi nghe đám đàn bà sau khi thi hành xong thủ đoạn vên pháo đất trí bỏ đi tôi chống tay gượng dậy trong nhục nhã ê chề mái tóc rối bời chiếc áo rách bươm toàn thân đau nhừ ê ẩm nhiều ánh mắt nhìn tôi dửng dưng những lời bình phẩm vô tình chưa đáng kiếp ai bảo đêm nhan sắc ra phá hoại gia can kẻ khác tôi bưng mặt đâm đầu chạy ra đường một chiếc taxi thắng gấp trước mặt tôi mở xe nhảy vào rồi hét to cho tôi về nguyên lãng chiếc xe lao đi người tài xế nhìn tôi với vẻ đồng cảm cho cảnh bi đát của tôi đến nơi ông mở cửa xe cho tôi xuống mà không đòi tiền xe Sự thật, nếu ông đội tiền xe, tôi cũng chẳng biết lấy đâu mà trả. Gia tài đã nằm trong chiếc sức tay nằm lại trên đường. Lòng tôi bây giờ chỉ còn sấm chớp bảo bụng. Không cảm ơn con người ấy một câu, tôi siêu dẹo, leo lên cầu thang, mở toàn cửa, tôi gieo mình xuống giường, đau nhức muốn vỡ tung. Không còn biết khóc, tôi ôm đầu lăn lộn. Trời ơi, nhức quá! muôn ngàn chiếc đinh nhọn, cắm vọp vào ốc. thái dương như bị những nhát búa chắc chúa dán vào tôi rên xiết giữa hàm răng nghiến cứng phải chi khoét được bộ óc ném đi thì sung sướng biết bao cửa mở tung phương kỳ em làm sao vậy tôi lắc đầu nhìn khuôn mặt tái ngắt của khách anh chàng ngồi ôm lấy tôi kỳ ơi chuyện gì vậy nói anh nghe đi sao người em lại thế này tôi giận lắc đầu chắc em chết mất đau quá Chàng đã nhìn thấy chiếc áo rách tả tơi và những dấu bầm tím trên da tôi. Sắc mặt biến đổi khủng khiếp. Ai đánh em? Ai? Có phải đòn ghen của anh Tuyết không? Phải không Kỳ? Thật khốn nạn mà. Tôi nghe dạy. Không, không phải đâu. Đây là một hình phạt cho kẻ cướp giật. Vợ anh có quyền như thần linh. Còn em chỉ là một kẻ giống ấu trùng. Em là con người hư đốn. Em... Đừng nói sàm nữa Phương Kỳ. Mặt chàng nghiêm khắc. Từ thổn thức nhìn chàng Khiết anh ơi Em khổ quá Khiết anh không nói gì Mặt chàng đanh lại Quay hạm banh ra Trong mắt chỉ còn ánh lửa rực cháy. Chàng đặt đầu tôi nằm yên trên gối lẳng lặng đi tìm thuốc Để sắc lên chỗ bầm Tôi để mặt chàng muốn làm gì thì làm Nhắm nghiền mắt lại Thân thể chỉ còn sự bàng hoàng rã rời Trước mặt tôi sao đen tối thế này Khiết anh hỏi nhỏ Em bớt đau chưa Để anh đi mời bác sĩ cho em nhé Tôi yếu đuối nói Thôi đừng mất công anh Em chịu đau quen rồi Cần đau đã dịu Tôi bỏ tay ra Không còn ôm đầu nữa Khiến anh lau mồ hôi cho tôi Giọng chàng trầm xuống Anh chỉ mang tới cho em Toàn là bất hạnh Nhìn em bị người ta hạ nhục như vậy Anh không tài nào nhìn được nữa Bản thân anh tuyết có đẹp đẽ gì đâu Mà dám lăn nhục em chứ Anh đã quyết định ly dị Buổi trưa Anh chờ em ở quán mãi, mà không thấy anh sốt ruột lại nhà, thì gặp em trong cảnh ngộ như vậy. Mày chờ anh Tuyết, cô ta đã đi cao hùng buổi sáng nay. Nếu không thì không sống nổi với anh. Tôi định ngồi lên, nhưng chàng đã bắt tôi nằm yên. khi anh, anh không nên ly dị với anh Tuyết. Chàng chào mày, tại sao? Vì anh Tuyết đã có thai, anh không nên gây ra cảnh đổ vỡ để khổ cho đứa con sau này. Ai nói với em điều này? Em biết. Chàng cười khàn Nhưng em chưa biết một điều Đứa con đó không phải của anh Tôi sững sốt Anh nói sao Anh chẳng phải là cha đứa con Đang nằm trong bụng của anh Tuyết Anh đừng chạy trốn trách nhiệm chứ Anh có tạo ra nó hồi nào đâu mà có trách nhiệm Nhưng anh Tuyết là vợ của anh mà Nhưng anh có bỏ nàng vào tủ khóa được đâu Cô ta đi với ai Anh nào biết được Anh đừng nghi ngờ tầm bậy Tội nghiệp Chàng lắc đầu Anh không nghi ngờ sai đâu Còn tại sao anh biết Em đừng thắc mắc làm gì Anh là chồng nàng Anh hiểu rõ vấn đề đó hơn em mà Tôi im lặng Điều chàng nói thật bất ngờ Khiết anh vuốt những sợi tóc rối loạn Trên trán của tôi Anh đã quyết rồi Phải chấm dứt ngay tình trạng này Anh không để người ta lợi dụng danh nghĩa vợ anh Để đàn áp đánh đập em như vậy nữa Ly dị xong Anh sẽ cưới em ngay Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh nụ cười buồn hiện trên môi, tôi nhỏ nhẹ. nhưng mà người khác không nghĩ như anh đâu. em chưa quên những gì mẹ anh nói. chàng vẫn không nao núng. mẹ anh không phải là trở ngại chính. một năm tiếp xúc với cô con dâu đài cát, chắc là cũng làm cho bà hiểu ra. hơn nửa năm trước, chính bà đã ngu giận. anh tưởng mọi việc em xui, thì đùng một cái có tình em lấy lão già đó, bảo làm sao anh không phát hùng lên được. Định mạng trớ trêu thật Dân Nếu như lúc đó Cha tôi bỏ đi Mẹ chàng chấp thuận Thì chúng tôi đã yên bình An hưởng hạnh phúc chứ đâu phải đuổi bắt bóng hạnh phúc như bây giờ khiết anh nói tiếp chỗ khó khăn nhất là ánh tuyết Tuy thế Anh sẽ dùng mọi cách Để nàng bằng lòng lý dị Nhược điểm của ánh tuyết là cần tiền Ông bố thương gia của nàng Đã bị vỡ nợ đầu năm nay Bằng một số tiền Anh sẽ kết thúc cái khổ hình Phải chung sống với nàng. Nếu anh Tuyết đòi một số tiền quá lớn thì sao? Trắng tay, Vì em, anh cũng không ngại. Đối với anh, em quý giá hơn ngọc ngà châu báu trên đời này. Thiết anh. Tôi còn biết nói gì với chàng. Chàng đầm ấm. Bây giờ em nghĩ đi nhé. Anh ở lại với em. Còn anh Tuyết. Anh bỏ nhà đi đêm vậy không được đâu. Anh Tuyết đi Cao Hùng 3 ngày nữa mới về. Nàng không quấy rậy chúng ta. Anh sẽ sống với em ba ngày nữa. Ba ngày, ba ngày tôi có chàng bên cạnh rồi muốn ra sao thì ra. Tôi ngủ đi trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. căn nhà chật đã trở thành tổ ấm. Tôi với chàng quên hết ngoại cảnh để cùng đắm mình trong hạnh phúc đơn sơ. Những dấu vết ghen tuông thù hận của ánh tuyết đã tan dần dưới bàn tay ưu ái của chàng. chẳng còn để lại ấn tượng gì. Khi anh nói đây mới là cuộc sống gia đình mà anh vẫn mơ ước. Em là người con gái dịu hiền, như bóng mát, làm lòng anh êm ả. Mặc dù sống chung, tôi với chàng vẫn giữ gìn, không hề phạm tội. Tối đến, tôi ngủ ở chiếc giường nhỏ, còn chàng nằm trên tấm thảm dưới chân giường. Thời tiết không phải ấm áp gì, nhưng chàng chịu lạnh với cái lạnh bút xương. Tôi tội nghiệp, nhưng ranh giới ngăn cách vẫn triệt để tôn trọng. Ngày sau ngắn quá niềm vui chống tàn. anh tuyết sắp có mặt ở thế giới thương yêu này thức dậy tôi buồn bã ngồi xuống tấm thảm cạnh chiếc anh ngắm khuôn mặt thanh túc của chàng trong giấc ngủ phải chi có thể đẩy quả đất suy ngược trở lại khiết anh chợt tỉnh giấc chàng vẫn còn ngái ngủ hé mắt nhìn tôi với vẻ lười biếng em đã dậy rồi đó à chiếc anh tôi gọi nhỏ chàng vương vai ngáp dài như chú cá voi. hôm qua anh trằn trọc mãi nên sáng nay dậy sớm thua em Tôi cười khẽ Tại anh lạnh quá phải không Ai bảo đương mệnh anh không chịu đắp làm chi Cô cái mệnh duy nhất Không lẽ để em run như cây sấy Em yếu như cây sấy Làm sao chịu được lạnh Chàng ngồi dậy nhìn tôi ngạc nhiên Sao mà em buồn quá vậy Đừng u rủ nữa Cười đi Anh thích được nhìn em cười tươi Tôi vẫn buồn Chàng ra lệnh Em có chịu cười không Cười cho anh coi Sắp xa chàng làm sao cười cho nổi Tôi không cười, chung mũi rồi phùng má. Không, chàng tắt nhẹ vào má tôi, như con nít ấy thôi. Thôi được, đứng dậy đi ăn sáng, anh đối mèo rồi nè. Tôi vẫn ngồi yên mơ màng Khi anh, em đang muốn chiếc thảm này quá thành tấm thảm thần trong cổ tích ba tư. Em muốn nó bay đi, bay khỏi thành phố này. Chúng ta sẽ lên ngân hà lên thiên vương tinh, hải vương tinh, đến một nơi không có bóng người. Anh thích không? chàng xoa đầu tôi em muốn nó bay lên à anh đọc thần chú nhé. dân anh yêu em câu nói này đã quá quen nên chẳng còn linh nghiệm tâm thảm vẫn nằm nguyên chỉ có chúng tôi là cười quên cả buồn dẹp những ưu tư qua một bên tôi chỉ còn một ngày cuối bên chàng đừng quá bận tâm những gì sắp tới tôi đã gần như quên được ánh tuyết trong ngày khiết anh phụ tôi làm bếp chàng làm ăn thế nào mà gọt khoai rất lên rất xuống Là còn bị đứt tay nữa chứ Còn phần tôi Bị chàng chọc cười quá nhiều Nên quên đem muối vô nồi canh Kết quả là lạc phèo. Tuy vậy chúng tôi vẫn thanh toán sạch bách Ba ngày trôi qua mau Người tự vai nhau Tôi lắng nghe tiếng hát của chàng Trong ánh nắng chịu tà Từng âm thanh dịu nhau trong mộng Khi bài Nguyên điểu vừa dứt Thì trời cũng tối hẳn Lòng chật buồn thấm thía khiến anh ôm tồn Ngày mai khi anh tuyết dậy Anh sẽ gặp nàng, đặt thẳng vấn đề. Cần phải tiến hành gấp cuộc ly dị này mới được. Tôi bỗng rùng mình. Một thứ giác quan nhạy bén, ngầm báo hiệu mọi chuyện sẽ không dễ dàng như mơ tưởng. Sự bất an lộ rõ trong đôi mắt. Khiết anh cũng lấy làm lạ. Em sao vậy? Lạnh à, để anh đi đóng cửa. Cửa đã đóng kín Khí lạnh vẫn làm tôi co rút đôi vai. Khiết anh chăm chú nhìn tôi. Em đang lo lắng chuyện gì? Tôi lẩm bẩm... Bỗng nhiên em thấy sợ quá Sợ kinh khủng Em lên cảm có một chuyện gì Sẽ làm chúng ta phải xa nhau Em, em nhát gan quá phải không Nhưng em không thể nào trấn tĩnh mình được Chàng thở dài nhìn tôi Đôi mắt đâm đâm buồn Dường như mãi suy nghĩ Chàng bế bỗng tôi lên giường Rồi nằm bên cạnh ôm chặt tôi Và chàng nói nhỏ Đừng trách anh phá luật Anh muốn em không còn phải lạnh nữa Có phải em lo anh sẽ bỏ rơi em không Tôi như con sóc nhỏ rút đầu vào ngực chàng tìm hơi ấm Em sợ mất anh thêm một lần nữa Không khi nào anh ngu dại như lần trước nữa Em đừng lo lắng chuyện đó Chàng đầm thấm hôn tôi Nụ hôn trôi giận xuống cổ Chàng nói qua hơi thở Phương Kỳ anh muốn Sự nhạy cảm làm đôi mắt tôi mở to ra Anh Không phải anh ham muốn hay lợi dụng cơ hội Nhưng muốn chúng ta gần nhau hơn nữa em bằng lòng không chương 17 bảy bội tần lay tôi phương kỳ tao có nấu cho mẹ tôi miếng rồi đó làm ơn ra ăn cho tao nhờ hai ngày nay mày chẳng chịu ăn cơm nước gì cả mày định tự sát sao tôi vẫn nằm im nhìn lên trần nhà cảm ơn bội tần tao không đói đâu tao chỉ thèm khát sự yên tĩnh bội tần thầm vang phải chi tao đừng nói gì với anh ấy cả Nhưng thấy anh ấy tha thiết với mày quá Tao không nỡ giấu, Mày đừng trách tao nghe kỳ Không có gì để trách mày Chỉ tại đời tao gặp toàn nghịch cảnh Bội tầng, hai ngày nay Khiết anh không tới Có phải anh ấy không ly dị được không? Theo chỗ tao biết thì ánh tuyết găng lắm nói đòi một số tiền khổng lồ Đồng thời hâm dọa đưa vụ ngoại tình của Khiết anh Cho một số tờ báo Mày nhớ anh ấy đã là một ca sĩ nổi tiếng không? Nếu như candle này thổi phòng lên khiết anh sẽ bị đàm tiếu không ít. Đôi mắt tôi hoang vắng, tàu đã từng nếm mùi, của kẻ là chiếc bia cho dư luận, mong sao anh ấy không bị người ta chê cười. Khiết anh, khiết anh, niềm vui trong nhau đã hoàn toàn mất hẳn, chúng ta chỉ còn là hai kẻ khốn khổ trước hoàn cảnh. Buổi chiều khi bộ tần ra về, tôi nghĩ đến việc làm đã bỏ bê khá lâu, đến món tiền lương để khỏi chết đối kia. Lặng lẽ mặc thêm chiếc áo len để đi đến trường Bước ra khỏi nhà Từ những cửa sổ Những ánh mắt tò mò của các người láng giềng, Nhìn trân trối Khiến tôi gầm mặt Đôi chân tự động bước nhanh như chạy trốn Đón xe buýt tới nơi làm việc Người đầu tiên tôi gặp là Lương Hảo Bình Chàng nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh căm căm Không một nụ cười trên môi Đôi môi ngậm chặt Tôi còn ngẩn ngơ chưa hiểu lý do Chàng đã quay ngoắt đi Bước thẳng ra cổng Tôi quan mang nhìn theo chuyện gì đã đến mà hậu bình có thái độ đó trong văn phòng đông người có lẽ là giờ hợp của đám giáo sư không có ông hiệu trưởng tôi đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình tiếng cười đã rộ lên sau lưng dương nguyệt lan một người nổi tiếng là đức hạnh cất tiếng nói bâng quơ mặt mày đẹp đẽ như thế mà lại đi làm chuyện xấu xa vụng trộm để đến nỗi người ta bắt gặp tại trận ôi thối tha ê chạy tự tử chết quách cho rồi mặt tôi tái mét có phải họ định ám chỉ tôi tại sao họ biết những câu nói bóng gió lại vang lên không biết sao trên đời này lại có kẻ mê muội đến thế nhỉ người ta có vợ rồi mà cũng dại dột nhảy vào có biết đâu người ta cũng trở về với vợ lớn như lá rụng về cội mà thôi có lẽ thấy đời cần phải có tiền nên muốn kiếm con bò sữa cấp dưỡng đấy mà những gã đàn ông thường đeo đuổi tôi thì cười chế giễu Tưởng đâu nết Na đoan chính lắm chứ Không để ai lọt vào mắt xanh hết Mà té ra cũng biết làm chuyện ấy Thật tội nghiệp cho hảo bình Như con thú khốn cùng Trước những mũi tên độc của đám thợ săn Tôi nhìn những con người vô tội trước mặt Bằng ánh mắt quan giả Đoạn lùi về phía cửa Đụng phải ông hiệu trưởng Ông còn một chút lòng nhân đạo Nên tự tốn hỏi Phương Kỳ, cô mới đến đấy à Quay người nhìn ông Nghe giọng mình có sự rạn nứt Thưa ông hiệu trưởng, tôi đến để xin thô diệt. Ông gật đầu. Tôi cũng thấy như vậy tốt hơn với cô. Thế là hết tất cả. Không bao giờ tôi đủ can đảm đặt chân đến ngôi trường này nữa. Cuộc sống tầm thường nhưng vẫn là cuộc sống quen thân. Chào những cây trúc bé nhỏ thân quen trong mưa và hàng lan can gỗ. Ba ngày sau đó, có lẽ những người đạo đức kia đã quên mất lời họ nói. Tôi vĩnh viễn không bao giờ xóa nỗi nhục này. Cô Kỳ ơi! có người gửi cho cô lá thư nè bà phối chủ tiệm tạp quá ở tận trệt gọi ơi ới bà rút mảnh giấy trong ngăn kéo quầy hàng đưa cho tôi mắt nheo lại rồi nói bữa nọ cảnh sát lên lầu nhà cô làm gì thế cô kỳ tôi như người lên cơn sốt rét run lẩy bẩy leo lên cầu thang cả thế giới này đã biết hết cả rồi đờ đẫn mở mảnh giấy ra đọc những nét chữ như những vết thương cuối cùng làm rỉ máu hết trong trái tim khô cạn nằm sống sượt trên giường tôi bắt đầu rên rỉ rồi hôn mê trong cơn mê tôi thấy mình bị trói chặt vào một cây xương rộng giữa sa mạc cạn cỗi ánh mặt trời thiêu đốt chối chang trên đầu từng bầy kênh kênh bay lượn chung quanh chờ rỉa sắt chết những viên đá ném tới tấp lên người đám người chung quanh với những cánh tay vung lên phẫn nộ và những lời nguyền rủa mi là con người nhơ nhuốc nhất trần đời mày hãy đi ra khỏi trái đất của chúng tao đi Tôi hãi hùng kêu vang Xin đừng đuổi tôi Tôi biết đi đâu bây giờ Vậy bên kia thế giới đó mi chỉ đáng là một hồn ma thôi Anh tuyết tự nhiên Việc đám đông hiện đến tác vào mặt tôi Những lời trong mảnh giấy Lưỡi nàng biến thành một cuộn lửa Liếm lên mặt tôi nóng rát Phương Kỳ Cô biết thế nào là nhục chưa Cô đừng tưởng tôi buông rơi khiết anh cho cô Tôi còn yêu chồng tôi lắm Tôi hành động như vậy là để hại nhục cô cô cũng thấy rõ chịu không tôi sẽ giày xéo cô để nhìn cô quằn quại như loài trùng đất hèn hạ tôi mới thỏa lòng từng luồng gió khô cháy bụi cát trút xuống đầu tôi phun thành nắm mồ tôi thở từng hơi hấp hối trái tim chỉ còn thôi thấp đập rồi bỗng nhiên ánh sáng chối loà khi anh đứng đó trong vùng ánh sáng chàng đưa cao đôi tay bị xiềng xích suýt chút nữa tôi rơi từ giường xuống đất Tỉnh dậy với sự rã rời của từng tế bào trên thân thể Tôi vốt lại mái tóc bê bớt mồ hôi trắng Tiếng gọi cửa lại vang lên Tôi đứng dậy ra mở cửa với sự trống rỗng mơ hồ Người con gái có đôi mắt uông khiết anh Đã đứng đấy, giọng trong và lạnh Tôi có thể nói chuyện với chị trong chốc lát được chứ chị Phương Kỳ Nàng ngồi xuống chiếc ghế Dạ tú nhìn ngắm căn phòng của tôi với sự hiếu kỳ Nhưng không hiểu tại sao con người có thể sống ở đây Tôi khoanh tay trước ngực, dựa người vào thân ghế cười buồn. Tôi đoán là câu chuyện không mấy vui cho tôi. Dân, tôi đến đây để mang lời yêu cầu của mẹ tôi cho chị. Mong chị hãy rời bỏ anh tôi. Mẹ chàng, một loại đá cẩm thạch cứng và bất giác, tôi nghĩ đến câu chuyện một năm trước. Bà cho rằng tôi rời bỏ khiết anh là một giải pháp toàn vẹn nhất. con chim sứ giả kia như mày, có lẽ nàng đã được mẹ dạy cho phải nói như thế nào? không phải là toàn vẹn nhưng nó tốt đẹp cho anh tôi chị ánh tuyết không hề có ý định ly dị cuộc sống gia đình anh chị ấy đang êm ấm thì chị xen vào mới xảy ra cớ sự gia đình tôi là một gia đình danh giá khi nào mẹ tôi lại để cho vụ tai tiếng này nổ ra trước dư luận chứ hơn nữa mẹ tôi phải đứng về phía người đang mang huyết thống của giọng họ uông trong người chứ tôi cười đắng thế à vậy tại sao bà không ngăn cấm kiếp anh trước đây Anh ấy là con người hiếu thảo hết sức, còn bây giờ như kẻ cuồng điên, không còn kể gì đến lời ngăn của mẹ. Anh ấy sẵn sàng đổi cả gia tài chỉ để được ly dị thôi. Nhưng gia tài không phải anh ấy làm ra, lấy quyền gì mà tự do phát sản chứ. Tôi xin nhắc lại là mẹ tôi không khi nào chấp nhận chị làm dâu. Chắc chị cũng đủ thông minh để thấy mối tình này đi vào bế tắc và làm khổ anh tôi thêm thôi. Tôi lấy ngón tay đùa nhẹ những lọn tóc ống ả buông trên ngực, giọng mê hồn, nếu tôi không bằng lòng xa khiết anh. Chúng tôi tin, chỉ còn lòng tự trọng, để khỏi biến anh ấy thành một kẻ bất hiếu. Mẹ tôi cũng không để chị thiệt thòi, một số tiền sẽ giúp chị bất thiếu thốn trong những ngày rời bỏ anh ấy. Đây không phải là một sự trả giá, mà là một sự đền bù mà thôi. già tú đặt một tấm chi phiếu lên bàn, tôi cầm lấy, cúi nhìn những con số. Món tiền thật là lớn đối với tôi bây giờ Ngẩng lên nhìn dạ tú Tôi chậm rãi nói Được rồi tôi bằng lòng Ngày mai khiết anh sẽ không tìm thấy tôi nữa Dạ tú thở phào. Cảm ơn chị Phương Kỳ Tôi cười nhẹ Đừng cảm ơn tôi Tôi không phải là kẻ cao thượng hy sinh đâu Tôi chỉ là một sự so sánh Tôi đã chọn một giải pháp thích hợp Đừng ai bận tâm đến sự ra đi của tôi có phải không Dạ tú Tôi chỉ muốn nhờ tú Hãy giúp khiết anh tìm lại cuộc sống bình yên như trước, có vậy thôi. Đôi mắt kia thoáng một lúc, rồi ngẩn ra, đứng nhìn tôi, với tấm chi phiếu lớn lao trong tay. Hy vọng, chị sẽ hành động khéo léo. Tôi phải làm gì bây giờ? Lặng lẽ xuống bếp, tìm hộp quẹt nhỏ, tôi ngồi ở ghế, đánh diêm châm lửa vào tờ giấy, mang giá trị to tát này. Buổi tối, đứng ở cửa sổ nhìn ra vòm trời cao. Đêm thật đen, như những vùng lầy tình yêu, mà tôi đang ngôi ngớp những vì sao vẫn xa thăm thẳm chẳng con đường nào dẫn lên đó ai có thể trốn lên các vì sao kia một cánh sao băng xẹt nhanh có lẽ một thiên thể lang thang vừa lao vào khí quyển tôi ngắm nhìn dòng sông ngân hà đang lấp lánh khẽ hỏi đâu là ngô lang đâu là chức nữ thì một người khách lạ đến đó là lương hảo bình khuôn mặt hảo bình mệt mỏi như bị dày dò bởi nhiều ý nghĩ chàng nói giọng trĩu nặng phương kỳ đến khi thế này có làm phiền kỳ không tôi lạnh nhạt đáng lẽ anh không nên tới phương kỳ tôi cười nửa miệng chắc anh cũng rõ những hành vi tội lỗi của tôi tôi là một kẻ thiếu phẩm hạnh có phải anh định đến vấn tội tôi không tôi đã chịu đủ hình phạt rồi anh nói đi vâng tôi xin nghe những lời anh sắp lên án đó hậu bình lắc đầu phương kỳ anh không có ý định đến để oán trách em Mặc dù buổi chiều Anh đã muốn làm như vậy Vậy anh làm gì Bình trang trọng nói Anh muốn hỏi cưới em Cái gì Hỏi cưới tôi Anh định đùa sao Hạo Bình nghiêm nghị nói Anh không hề đùa Phương Kỳ Trong tim anh Em luôn là nữ thần cao vời vợi, Sáng rực rỡ Anh đã tôn thờ em một cách tuyệt đối Nên khi người ta mang em ra làm trò sỉ nhục Thì anh đã đau khổ Không thể nào tưởng tượng được Lúc đó Anh chỉ muốn mắng cho em một trận tại sao một người con gái trong sáng như tuyết như em mà lại phương kỳ nhưng anh anh đã biết mối tình của em với uông khiết anh do gian triết thuật lại hình ảnh mà anh tưởng đâu đã tan dở thì bây giờ lại rạng rỡ gấp bội anh biết em đang đi vào ngõ cục của tình yêu không lối thoát anh muốn giúp em một con đường hảo bình tôi run rẩy anh không kể gì tới những lời dị nghị hay sao Chàng thành khẩn. Anh muốn cứu giảng danh dự cho em. Không ai có quyền đàm tiếu khi em đã là vợ anh. Tôi gieo mình xuống ghế. Lương Hạo Bình mắt tôi đã rưng rưng lệ. Chàng quyền mợp bên chân tôi. Phương Kỳ em có ưng thuận lời cầu hôn của anh không? Giọng tôi nhẹ như tơ. Hạo Bình cảm ơn anh nhưng lòng tôi đã nguội lạnh đến tận cùng. Ngoài khiết anh ra tôi không thể làm vợ ai khác. Nhưng khiết anh không thể cưới em được. Dân, tôi cũng đang tìm cách chấm dứt chuyện tình nan giải này. Tôi muốn xa khiết anh và không muốn anh ấy tìm kiếm tôi nữa. Tôi muốn đi khỏi thành phố này. Anh có bằng lòng giúp đỡ tôi không? Bất cứ chuyện gì, anh cũng không tự. Tôi cần hạo bình nhận tôi làm vợ trước mặt khiết anh. Anh ấy còn phải trở về với vợ con, nên để hình ảnh tôi phai đi là hơn. Em định làm việc đó sao? dân phương kỳ anh sẵn sàng làm chiếc bệnh phong cho em xa kiếp anh anh sẽ làm bất kể là chuyện gì nếu em muốn bao giờ anh cũng yêu em và chờ em một ngày nào đó khi em nhận thấy có thể yêu được anh chúng ta sẽ chính thức kết hôn với nhau em nhé mắt tôi nhìn bình vời vợi anh tốt quá chàng nâng bàn tay tôi lên trân trọng hôn những ngón tay lạnh tôi không rút tay lại người thanh niên cao cả này chợt làm tôi cảm thấy Mình chỉ là một hạt cát bé con. Lòng mình mong buồn. Hạo Bình, chúng ta đều là những kẻ điên phải không anh? Phương Kỳ, khiết anh như từ trên trời rơi xuống, chàng chết sững nơi ngưỡng cửa, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bốc lửa. Tôi vẫn ngồi yên không đẩy bình ra, không đứng lên đón chàng. Hạo Bình đứng dậy. Khiết anh, anh đến đúng lúc quá. Chúng tôi đang định tìm anh để báo tin. Tôi và Phương Kỳ quyết định thành hôn. Ngày cưới cũng gần đây thôi Khiết anh như bị một giấc búa Dán trúng sọ Chàng tái hẳn mặt trông thật đáng thương Ngày cưới Thế là sao Phương Kỳ Tôi nắm chặt tay hạo bình Như để vay mượn chút sinh lực Nói với Khiết anh bằng giọng nói xa lạ Khiết anh em sắp lấy chồng Anh chỉ mang đến cho em toàn sóng gió Em đã mỗi hơi kiệt sức Chờ đợi anh nhưng mà chẳng được gì Em muốn được nghỉ ngơi Em cũng cần phải có một người chồng đó là luật tự nhiên khiết anh à không tại sao trước kia em không lấy chồng đi đừng giấu anh ai đã cưỡng ép em phải làm chuyện đó nói đi kỳ hậu bình hòa nhã chúng tôi hoàn toàn tự nguyện chứ không có sự ép buộc của ai cả khiết anh run người đúng thế không phương kỳ tôi mím môi gật đầu chàng như con sóng biển điên cuồng chòm lên chụp lấy vai tôi lay mạnh xem ngu quá thế ngu quá Tại sao không chờ kết quả của anh? Trong nay mai anh sẽ ly dị xong Anh đã sẵn sàng bỏ hết phần gia sản được hưởng Để mua lấy cuộc ly dị đó Em lại đành bỏ anh sao? Tôi thu hết can đảm để lắc đầu Dù anh có ly dị đối với em Cũng không cần thiết nữa Phương Kỳ em có thể nói như vậy thật sao Kỳ? Hảo Bình đặt tay lên vai khiết anh Xin anh đừng vô lễ với người vợ sắp cưới của tôi Vợ sắp cưới? Phương Kỳ em không thể là vợ ai khác nghe không? Tôi lắc đầu Hãy buông thai em đi khiết anh Chàng từ từ buông tay xuống Rồi đột nhiên như đã thấu hiểu Chàng phá lên cười Quả là một bi kịch rất lâm ly Buông thai cho em Tôi có bắt giữ em bao giờ đâu Mà lại buông thai cho em Em đã chán tôi rồi phải không Mấy ngày nay tôi không được yên tĩnh chút nào Quyết liệt tranh giành sự tự do để lấy em Vậy mà em lại bỏ cuộc Em sợ bị rắc rối đến bản thân Tình yêu phải vượt qua tất cả trở ngại, em lại ngã lòng. Điều đó chứng tỏ tình yêu của em chưa đủ chân thật, chỉ là tuồng giải trí. Tôi đã tỉnh ngộ, Phương Kỳ, tôi hận em suốt kiếp. Quê sang hạo bình, chàng dặn mạnh, anh nên chăm sóc chu đáo cho Phương Kỳ. giữa tôi và Phương Kỳ chưa hề có gì ràng buộc, nàng vẫn còn xứng đáng là vợ anh, không nên ghen tuông để mất hạnh phúc gia đình. Xin chúc mừng hai người. vĩnh diễn tôi sẽ không còn nhìn thấy người yêu dấu của mình nữa không biết lệ đổ từ bao giờ chung quanh cảnh vật đều nhòa nhạt khóc làm gì khi chính tôi quyết định rồi tất cả sẽ phôi pha chàng về với gia đình tôi như một cơn bão nhỏ rơi xuống rồi tan mau không gây ra một tàn phá nào khiết anh khiết anh đừng oán em muôn đời em chỉ yêu anh thôi hạo bình đưa khăn tay cho tôi đừng khóc nữa phương kỳ Anh ấy đã đi rồi Tôi lau nước mắt nhìn chàng Hảo Bình Em không thích ở Đài Bắc nữa Em muốn tới quê anh Là một cô gái chăn cù Không biết đến phiền muộn Anh đưa em về Đài Nam nhé Được Sáng mai anh sẽ xin nghỉ Chúng mình về quê Mọi sự đã được an bài Tôi sắp ra đi Như một kẻ tìm quên thời gian Hảo Bình sẽ giúp tôi Gã thanh niên trữ tình này Thật đáng quý Biết đâu một ngày kia Tôi sẽ yêu được chàng Sẽ lấy được chàng Rồi con đàn cháu đóng Xin cho tôi được sống bình dị như mọi người Sáng hôm sau Tôi khóa cửa gian phòng nhỏ Hạu Bình chờ tôi ở quán cà phê đầu đường Chàng đưa cho tôi xem Hai tấm vé xe lửa hạng hai. Tôi sẽ bay đi không phải bằng tấm thảm thần 34 Mà bằng mảnh giấy này Tôi cười hiền Mua vé xe lửa cuối năm Cũng không dễ lắm Vì nhiều người về quê trong dịp nghỉ lạnh Tuy thế em muốn đi ngay Thì anh phải tìm đủ mọi cách để em hài lòng Tôi cảm động nhìn chàng, khuôn mặt đẹp trai đầy đặn, mái tóc của chàng gọn gàng, quần áo lịch sự. Đây là người chồng tốt, còn mong dị hơn. Nhỏ nhẹ nói, xin cảm ơn anh. Hạo Bình tỏ vẻ không bằng lòng. Em bớt khách sáo với anh chút được không? Bây giờ chúng mình ăn uống rồi ra ga, 10 giờ tàu mới chạy, còn như thì giờ để thông thả. Anh cũng cần nói trước là em cứ an tâm, cha mẹ anh hiếu khách lắm, ông bà sẽ tiếp trước em trọng thể. Hạo Bình gọi thức ăn và một ly sữa tươi cho tôi Tôi cảm thấy mệt mỏi Nên ăn như mèo liếm Chàng săn sóc Em nên ráng ăn để giữ gìn sức khỏe Hay là em không thích mấy món này Anh gọi bồi mang thức ăn khác nhé Thôi em không thích ăn nữa Em chỉ thích uống cà phê Hạo Bình khuyên Cà phê làm nóng người Không tốt đâu Em chỉ nên uống sữa thôi Trả tiền xong Chúng tôi rời khỏi quán Hạo Bình sách dùm tôi Chiếc sách nhẹ tên Tôi thọc tay vào túi áo khoác Lê từng bước chân buồn trên vỉ hè Xin chào Đài Bắc với mối tình sầu Tôi sắp ra đi Làm loài chim trốn tuyết Đến đầu đường Nam Hà Tôi ngừng lại nhìn Hạo Bình e ngại Còn sớm không anh Em muốn lại thăm vợ chồng giang triết Bình ngó đồng hồ ở cổ tay Cũng còn sớm Chúng ta đến giả tự anh chị ấy đi Nhà vẫn còn đóng cửa kín mít Tôi gọi mãi, mới có tiếng lục đục bên trong, rồi bội tầng ló đầu ra. Nét mặt nó lo âu. Nhìn thấy tôi tận kêu lên. Phương Kỳ, Hảo Bình nữa, hai người đi đâu đây? Lại chào vợ chồng mày. Tao định theo Hảo Bình về quê chơi một thời gian. giang trí có ở nhà không? Ông ấy đi nhậu suốt đêm có về đâu, tao ở nhà muốn teo ruột đây nè. Sao lại vậy? Từ trước đến giờ, anh ấy có bê bối đâu? Khiết anh tới, lôi anh ấy đi biệt. Đến tàu giữ cũng không được Khiết anh Tôi đã hiểu ra nguyên nhân rây rớt của chàng Hạo Bình thoáng thở dài Bội tần mở rộng cửa Nó cười Phương Kỳ trông mày giống hệt cô dâu đi theo chồng Tôi đỏ mặt Trong lúc Hạo Bình thích thú cười Mày chỉ nói bậy thôi Bội tần kéo ghế Ngồi chơi đi Hai người định đắt xe lửa à Tôi ngồi xuống ghế Cuộc phiêu lưu này sẽ đi về đâu Hạo Bình chưa kịp đáp Thì tiếng chuông điện thoại đã reo. Tần xin lỗi Nó đứng lên Với lấy ống nghe Không biết có chuyện gì Mà mặt nó Cách không còn giọt máu Nó hấp tấp Nó mấy câu vào mái Rồi buông xuống Tôi lo lắng Ông xã mày gặp chuyện gì vậy Bội Tần nhìn tôi trần trừng, Không phải gian triết Mà là khiết anh Anh ấy bị đụng xe Gần cầu Tân Điền Thương tích trầm trọng lắm Hả Khiết anh bị tai nạn Tôi đứng bật dậy Hạo bình cũng biến sắc bị đúng xe à, ai gọi về vậy chị Anh Triết, anh ấy đang ở bệnh viện Lục Châu Tao tới đó bây giờ Tôi điên dại, níu áo bội tần Tao đi với mày Bội tần do dự Đâu được, mày còn đi đại Nam với Hạo Bình mà Hạo Bình yên lặng Rút hai tấm vé xe lửa cầm nơi tay xé vụng, Chàng phủi tay Còn đi làm gì Khiết anh bị cư một chân Anh ấy sẽ thành một kẻ tàn tật suốt đời Trời ơi Tất cả vũ trụ đều biến mất tôi ngớt xỉu. Lại trở về căn phòng nhỏ của mình, mọi tư tưởng có thể rời bỏ cái thế giới buồn thảm này, nhưng tôi chỉ là loài chim cánh ngắn, không thể nào bay thoát khỏi tình yêu. Bình buồn bã nhìn tôi. Phương Kỳ, anh biết bây giờ em không còn can đảm để đi đâu. Chàng im lặng bỏ ra về, còn một mình tôi ngồi cả ngày bên khung cửa, chờ tin khiết anh, do bội tận đưa tới. Mẹ chàng, em gái chàng, tất cả đều có mặt ở đó. làm sao tôi tới thăm chàng được? Còn đâu ngày xưa ký ức năm nào, giấc mộng năm nào sầu thảm quá. Hình ảnh cao ngạo, dáng dấp hoàn hảo phóng khoáng đánh thức tôi. Chỉ còn nhờ trời thôi. Trời có mắt không? Tất cả quyền lực thiên liên quyền bí, xin cứ bắt tôi chuyện mọi cực hình, chứ đừng hành hạ chàng.